Trường 3 sao, 15 tháng 12, 2003 Thanh à, tuần này công việc của cậu có bận không? Cũng bình thường. diêm ngồi trên chiếc ghế sofa xanh nhạt trong phòng khám, ngắn gọn đáp lại câu hỏi của bác sĩ Bạch Phương Hoa. Sau nửa năm trị liệu, bác sĩ Bạch cảm thấy diêm đã dần dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc nặng nề, cũng không giữ thái độ bất hợp tác khi gặp bà nữa. Nhưng dù bác sĩ Bạch không còn gọi Diêm là cậu Diêm, mà thay bằng tên thân, bà biết mình vẫn không thể phá vỡ hàng rào tâm lý của cậu. Suốt nửa năm qua, bác sĩ Bạch đã trò chuyện với Diêm về vô số chủ đề. Ít nhiều nắm được tính cách, thái độ, lối suy nghĩ của cậu ta. Tuy vậy, Diêm vẫn không để bất cứ ai chạm đến góc sâu tâm hồn mình. Mỗi lần bác sĩ Bạch muốn tìm hiểu về quá khứ hay vết thương lòng của Diêm, cậu liền quay về dáng vầy ở buổi trị liệu đầu tiên, trở lại thờ ơ lặng lẽ. Nhờ thông tin trong hồ sơ, bác sĩ Bạch biết người thân duy nhất của Diêm là cha cậu ta đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi Diêm mới 12 tuổi. Tâm hồn vốn đã u ám do mùa côi mẹ quá sớm, ra lại chứng kiến tận mắt cảnh cha tắt thở. Hai cha con cách nhau một mét, đi nhanh đi chậm vài giây, mà từ đấy sinh ly từ biệt, mỗi người một ngả. Đối diện với cái chết thảm thương của người nhà, bản thân cũng suýt mất mạng. Đây là nguyên nhân điển hình của PTSD. Bác sĩ Bạch chỉ không hiểu vì sao nửa năm trước Diêm lại vướng vào một vụ hành hung người. Vì thường thì triệu chứng bệnh sẽ xuất hiện luôn trong ba tháng đầu sau biến cố. Trường hợp phát bệnh muộn không phải không có, hiểm nỗi, rất hiếm hoi. Có một cách giải thích khác là riêng mắc PTSD từ năm 12 tuổi nhưng giấu kín. Đơn độc chiến đấu mà không tìm đến bác sĩ. Gần 10 năm sau không khống chế được con quái vật đang bành trướng trong lòng nữa nên bộc phát hành vi bạo lực. Có chuyên gia chia PTSD làm 4 giai đoạn, kêu gào, trốn tránh cuối nhiễu và hoàn thành. Kêu gào là giai đoạn đầu tiên bệnh nhân trải qua sau sang chấn. Đúng theo nghĩa đen bệnh nhân giai đoạn này thường kinh hoàng sợ hãi, nội tâm cực kỳ bứt rất khó chịu, chỉ muốn lớn tiếng kêu gào. Một vài người tỏ ra khá bình tĩnh khi biến cố phát sinh, nhưng không phải họ đã nhảy cóc qua giai đoạn kêu gào, mà chỉ là tạm thời kiên chế được cảm xúc. Sau đó, Ví như mất hết người thân trong tai nạn, giờ trở về thấy nhà cửa vắng tanh, người ta mới bùng nổ cảm xúc. Sau giai đoạn kêu gào, bệnh nhân chuyển sang giai đoạn trốn tránh. Người ta sẽ trốn tránh sự thật, dùng tâm thế phủ định để phớt lờ hiện thực. Chẳng hạn, phụ nữ bị cưỡng bức sẽ giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra hoặc cố gắng lần tránh những trải nghiệm nhất định, duy trì cuộc sống như cũ. Khác với người phục hồi sau sang chấn, bệnh nhân ở giai đoạn trốn tránh không thực sự quay về với cuộc sống vốn có. Họ chỉ đang ôm thái độ, quên đi mà sống tiếp. Họ sẽ tránh đả động đến sự cố, nhìn nhận mọi chuyện từ góc độ bi quan, giống như riêng. Tiếp nối trốn tránh là quấy nhiễu. Những ký ức đau buồn sẽ quay lại tâm trí và làm xáo trộn cõi lòng bất chấp mọi sự nỗ lực lần tránh của bệnh nhân ký ức sẽ dẫn đến những biểu hiện như bất an, lo âu quá độ, gắt gỏng, châm cảm. Một số người sẽ lâm vào trạng thái mang tên tăng cảnh giác, giống như động vật trên đồng cỏ, luôn nơm nớp đề phòng nắn vuốt thú săn mồi. Có người trở nên bồn chồn, có người rất dễ cáu gắt. Thật ra, khuynh hướng bạo lực là một cơ chế phòng vệ, thường phát sinh khi một người lâm tưởng mình đang gặp nguy hiểm và ra tay trả đòn. Ví dụ, các cựu chiến binh mắc ptsd phạm tội giết người thường là tại nỗi sợ chết ở sát trường ập về quấy nhiễu, khiến họ chuyển sang thù hằn, bạo lực với người khác một cách sai trái. Cuối cùng là giai đoạn hoàn thành, hay còn gọi là hậu sang chấn. khi người ta có thể nhìn thẳng vào vết thương, sẵn sàng đối mặt khắc phục chướng ngại bằng góc độ khách quan và thái độ tích cực. Họ sẽ thực sự vượt qua gánh nặng sang chấn để bình phục hoàn toàn. Một số người có thể tự vượt qua 4 giai đoạn này, thậm chí nhanh chóng nhảy cóc qua trốn tránh và quấy nhiễu để hồi phục. Tuy nhiên, cơ bản thì người mắc PTSD sẽ luồn quẩn ở giai đoạn thứ 2 và thứ 3. Họ cứ lang thang vô định giữa hai giai đoạn này. Ký ức sâu não đẩy người ta quay lại giai đoạn trốn tránh, tiếp tục chối bỏ hiện thực. Công việc của bác sĩ tâm lý là giúp bệnh nhân thoát khỏi mê cung và bước sang giai đoạn hoàn thành. Thoạt tiền, bác sĩ Bạch phán đoán rằng Diệm đang quay lại giai đoạn trốn tránh. Nửa năm trước thì trải qua giai đoạn quấy nhiễu và trở nên bạo lực. Tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy có nhiều lấn cấn. Vì Diêm trở lại giai đoạn trốn tránh quá nhanh, cậu ta đối mặt bà bằng thái độ né tránh và nửa năm nay không hề có dấu hiệu của giai đoạn 3. Thành ra, bà đi đến một phán đoán khác. Đó là Diêm có triệu chứng phân ly. Bệnh nhân PTSD có thể gặp phải một tình trạng hết sức cực đoan. Không chỉ trốn tránh quá khứ mà còn gạt bỏ ý thức, quan sát bản thân mình từ góc nhìn độc lập. Bác sĩ Bạch từng có một bệnh nhân thuộc trường hợp này, dù triệu chứng nhẹ thôi, là cảnh viên trưởng hứa hữu nhất. Nguyên nhân gây bệnh là chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ. Phần mình cũng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bác sĩ Bạch phát hiện, mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh ta sẽ lơ đẩy bỏ qua hoặc quên mất tình tiết sự việc. Hứa không cố tình giấu giếm. Chỉ là ý thức của anh ta tự động khóa kín ký ức để tránh tổn thương lần nữa. Một số người phân ly dù có khỏi PTSD thì vẫn xuất hiện di chứng. Tuy nhiên, phân ly không hẳn là xấu. Đây là cơ chế tự bảo vệ của ý thức. Giống như người ta hay mơ mộng viền vông để giải tỏa áp lực công việc. Chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống là được. Đáng nói là Bác sĩ Bạch cho rằng chứng phân ly của Diêm có khuynh hướng tàn phá. Bà ngờ rằng Diêm đã khoác cho mình một thân phận lý tưởng để sống tiếp. Hồ sơ cho biết Diêm là một diễn viên đóng thế. Học xong lớp 11, dù thành tích đủ khả quan để tiếp tục học lên, cậu ta vẫn bỏ ngang, dẫn thân theo nghề cha, trốn vùi bản thân vốn có, tồn tại dường như chỉ để hoàn tất việc cha chưa làm hết. Nói cách khác, có khả năng Diêm hiện tại là một chân dung giả tạo do chính cậu ta đắp nặng. Bác sĩ Bạch lo rằng cái kẻ nồi điên hành hung cảnh sát mới chính là con người thật của Diêm. Có lẽ viên cảnh sát nọ hao hao tay tài xế khiến cha Diêm bỏ mạng hoặc trang phục, thậm chí là mùi hương của anh ta đã khơi dậy hồi ức đáng buồn nào đấy khiến Diêm kim lòng không động, lao vào đánh người, hòng chút bỏ nỗi đau mất cha. Cậu ta đang ở trạng thái, hễ gặp điều kiện thích hợp là bùng nổ, y như bom hẹn giờ. Tôi đã xem phim cậu đóng. Bác sĩ Bạch mỉm cười, bụng bảo dặn. Dù thanh niên này có nguy hiểm hay không, bà cũng phải hết lòng điều trị để giúp cậu ta làm lại cuộc đời. Ồ, diềm Hò hững. Cậu là người mặc đồ đen rơi từ trực thăng xuống nước khi nhân vật chính bắn súng máy nhỉ? Không ngờ bác sĩ lại nhận ra. Thật hiếm thấy. Diềm đáp lại bằng nụ cười nhạt nhạt. Đôi khi đề cập đến vài chủ đề vui vẻ, cậu ta cũng có phản ứng giống như người bình thường. Nhưng bác sĩ Bạch vẫn lo đây không phải là nụ cười từ thâm tâm cậu ta. Tôi tinh mắt lắm. Cậu có hài lòng với diễn xuất của mình không? Tôi thấy động tác của diễn viên bị nổ bay trong cảnh trước không linh hoạt bằng cậu. Đó là chính, cậu ta mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm. Thường xuyên phải đối mặt với những cảnh nguy hiểm như vậy, cậu có căng thẳng không? Tôi quen rồi. Cậu có sợ bị thương bị gặp trục trặc trong lúc quay không? Diềm im lặng. Sợ cũng là chuyện bình thường thôi. Bác sĩ Bạch nói. Cậu là một diễn viên tận tụy, dù không sợ bị thương thì cũng lo mình diễn hỏng, phải quay lại cảnh khác. Tôi thường thắc mắc nếu diễn viên chính làm hỏng cảnh quay cháy nổ lớn thì phải xử lý thế nào? Chúng tôi phải tập dượt nhiều lần rồi mới chính thức quay. Đạo diễn còn bố trí thêm vài máy quay phim cho đảm bảo. Nếu có gì không ổn thì sẽ xử lý bằng biên tập. Mỗi lần nhắc tới chủ đề công việc, chỉ cần không đề cập tới tình cảm cá nhân, diềm luôn bằng lòng tham gia thêm đôi câu. Hóa ra là vậy. Bác sĩ Bạch ra chiều vỡ lẽ. Cậu gặp tình hướng đồng nghiệp phạm sai lầm nào chưa? Có lần kỹ thuật viên hiệu ứng gây nổ chậm quá, làm đạo diễn tức phát điên. Diêm cười khổ. Đàm đóng thế bọn tôi nhảy hết khỏi cửa sổ rồi, mà 5 giây sau mới thấy phát nổ. Mọi người đành phải dựng phong cho chúng tôi nhảy lại, rồi xử lý hậu kỳ, ghép hai cảnh vào cho liền mạch. Chắc kỹ thuật viên bị mắng té táp nhỉ? Vâng, nhưng anh ta không để bụng. Sau đó còn cười hì hì. Bác sĩ Bạch mỉm cười. Người như vậy mới có thể sống thoải mái. Xem ra là cậu ta rất giỏi xử lý áp lực. Bác sĩ muốn vòng go dẫn dắt tôi nói về chuyện của mình để giảm bớt áp lực phải không? Diệm chật hỏi. Đúng rồi. Giữ vết thương trong lòng sẽ không giúp nó khép miệng được. Một nhà tâm lý học người Mỹ từng nói những xúc cảm chưa từng bộc bạch Là xúc cảm chịu tổn thương nặng nề nhất Chỉ cần nói ra được Cũng sẽ có tác động tích cực Biết diêm rất nhạy bén Bác sĩ Bạch không né tránh Mà cứ thế đi thẳng vào vấn đề Bác sĩ đừng khua môi múa mép nữa Mặt diêm lại lạnh nhít tiền Tôi sẽ không chia sẻ về bản thân đâu Vì tôi không tin bác Chúng ta có cam kết bảo mật Tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai khác Bác hiểu lầm rồi, không phải tôi không tin bác, mà là tôi không tin tất cả mọi người, trong đó có bác. Ánh mắt Diêm bốc ánh lên là lạ. Tôi còn ở đây tới tận giờ là do pháp luật ràng buộc. Nếu phản kháng tôi sẽ bị bắt giam, đánh mất tự do. Bác sĩ Bạch điếng người trước đôi mắt cậu ta. Tôi không phải kể tuân thủ pháp luật, tôi chỉ khuất phục trước hiện thực. Gương mặt Diêm chống rỗng. Diện mạo thực sự của cậu ta đây ư? Bác sĩ Bạch nhìn Diêm chăm chầm, kinh ngạc trước khía cạnh tính cách mới thấy lần đầu trong suốt nửa năm qua. Đây là tiến triển hay thụt lui? Hai sáu tháng nay mình vẫn dậm chân tại chỗ? Không biết nữa, bác sĩ Bạch đâm ra ủ rũ. Bụng bảo dạ. thời gian qua chỉ mình mình thấy hài lòng. Bà không giúp gì được, Diêm vẫn là bệnh nhân lầm lì bất hợp tác. Đeo mặt nạ sinh tồn ngoài xã hội đến đối phó với những buổi trị liệu hàng tuần. Cậu ta vẫn là một bệnh nhân khuyết thiếu tình cảm, thua hận cuộc đời. Không đúng. Trong khoảnh khắc, những bông cúc trắng lại lướt qua tâm trí bác sĩ Bạch. Dù mới được chứng kiến mỗi một lần, bà vẫn chắc chắn Diệm không phải là một người hoàn toàn hờ hững. Bây giờ, cậu ta đã rất muốn nói về người bạn nọ. Bác sĩ Bạch nhớ lại rồi ôn tồn bảo Thế này Thành nhá Tôi sẽ không ép cậu phơi bài quá khứ của mình nữa Trong 6 tháng trị liệu tiếp theo Tôi chỉ chia sẻ với cậu vài phương pháp giảm nhẹ tổn thương và áp lực thôi Cậu thích thì thực hành Còn không thì cứ coi như nghe một bài giảng buôn tẻ đi Diệm chẳng buồn ư hữ Bác sĩ Bạch hy vọng rằng Những lúc Diềm rơi vào trạng thái cảm xúc bất ổn Các phương pháp của bà sẽ hỗ trợ điều hòa tâm lý cho cậu ta. Cách làm có phần bị động, nhưng vẫn hữu hiệu hơn là cố sức phá vỡ bức tường lừng lững kín bưng này. Và chăng thời gian có hạn, chỉ nửa năm nữa là Diêm sẽ biến mất khỏi tầm mắt bà, chìm vào biển người bất tận. Trường 4 Studio Hạ Thị, hình như tuần trước tôi từng tới nơi này rồi. Lúc xe lăn bánh từ gần công ty điện ảnh Hạ Thị thấm chật lẩm bẩm. Cô tới phỏng vấn à? Nhưng cô đâu phải phóng viên giải trí. Tôi hỏi. Không, tôi chỉ đưa nhấp ảnh ra tới chứ không vào cổng. Anh nhớ tôi từng nói đạo diễn Trang Đại Sâm đang quay một bộ phim về cư xá Đông Thành không? Bộ phim do Hạ Thị đầu tư đấy. Nhấp ảnh ra của ban giải trí đến studio Hạ Thị chụp ảnh hậu trường. Tình cờ tôi cũng có một buổi phỏng vấn ở gần đó, nên tiện đường cho anh ta quá giang. Tại chủ biên cứ ca mãi điệp khúc, cố gắng tiết kiệm chi phí đi lại. Chúng tôi nghe điếc cả tay. Studio Hạ Thị nằm ở khu ngoại ô tướng quân áo, với diện tích hơn 5 hecta. Đây là phim trường kiêm xưởng chế tác điện ảnh lớn nhất Hồng Kông. Hồng Kông từng là nơi có sản lượng phim ảnh cao thứ 3 thế giới, sau Ấn Độ và Mỹ dù sản lượng sụt giảm từ sau thập niên 1990, nhưng Hồng Kông hiện tại vẫn là một trong các thủ phủ điện ảnh của Châu Á. Tôi ngó quanh, trông thấy bốn tòa nhà đồ sộ xung quanh lác đác vài tòa nhà nhỏ hơn, ngoài hàng rào treo những tấm mành vải liên hoàn in dòng chữ Studio Hạ Thị, H.O. Studio và logo H.O.S không lô. Lát nữa tôi sẽ nói anh là phóng viên nhé. Thấm bảo. Tại sao? Tôi ngạc nhiên. Trong studio có nhiều đồng nghiệp của tôi lắm. Có thể ta sẽ chạm mặt họ. Nếu anh khai với bảo vệ mình tới tìm người, điều tra vụ án, để các phóng viên đó tình cờ nghe được, thì anh định ăn nói thế nào với cấp trên bởi vụ điều tra cá nhân này? Không ngờ Thấm suy nghĩ chú đáo như vậy. Cô ấy nói đúng. Tôi mà hành động bộp chụp, Tin tức ắt tới tai cấp trên. Dù bất đồng ý kiến là chuyện rất bình thường ở cơ quan, nhưng thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Ừ, vậy làm phiền cô nhé. Thấm trò hàng ghế sau. Ở đấy có một cái vali, anh mở ra mà lấy máy ảnh, rồi giả vào nắm nhấp ảnh ra. Trong vali là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số với ống kính to như khẩu đại bác, thân máy dày đặc nút ấn. Trông cực kỳ chuyên nghiệp. Đây là máy của cô sao? Không, cô lại là nhiếp ảnh ra nhà nghề. Tôi ngỡ ngàng hỏi. Không phải. Thấm cười. Đó là đồ dự phong. giờ tôi chỉ dùng máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn thôi. Nếu có dịp phải chụp những tấm ảnh quan trọng, ban biên tập sẽ điều nhấp ảnh ra tới trợ giúp. Chứ tự dưng đi dùng loại máy này chẳng khác gì giết gà bằng dao mổ châu. Tôi treo khẩu đại bác trước ngực, đội mũ bóng chày đen lên. Trông cũng ra dáng thợ ảnh thật. Thấm đánh xe vào cổng. Người bảo vệ cao lớn dơ tay ra hiệu tạm dừng. Ngồi phía sau anh ta là một bảo vệ mập phụ trách điều khiển thanh chắn lên xuống. Thấm rút thẻ phóng viên, đưa cho anh bảo vệ cao. Chào anh! Thấm mỉm cười. Tôi là phóng viên của tạp chí Focus. Đây là nhấp ảnh gia bán thời gian bên tôi. Hôm nay chúng tôi tới lấy tin về một bộ phim mới của đạo diễn Trang. Bảo vệ cao cầm thẻ phóng viên, cẩn thận xem nội dung, đối chiếu ảnh với người. Đoạn ghi thông tin của Thấm vào bia kẹp hồ sơ. Gần đây an ninh trong studio không đảm bảo. Chúng tôi phải ghi lại thông tin cẩn thận. Xin lỗi cô nhé. Không đảm bảo là sao? Thấm hỏi. Dạo này thường xuyên có kẻ lèn vào studio. Dù không mất trộm nhưng chúng tôi sợ gã đó là biến thái. Các nữ nghệ sĩ đều đang rất lo. thứ chết, cô đừng nói với ai là tôi kể nhé. Dường như anh ta chật nhớ Thấm là phóng viên. Tin tức dù bé nhỏ, nhưng luôn tiềm ẩn sức lăn như bóng tuyết. Đến một lúc nào đấy sẽ không cản lại được. Anh yên tâm đi, tôi có làm ở thông tấn xã về hè đâu. Thấm nhận lại thề phóng viên. Anh này, anh có quen diễn viên đóng thế tên là Diêm Chí Thành không? Hình như anh ta là võ sư, hiện đang làm cascader. Bảo vệ cao gãi đầu bằng bút. Tôi không rõ lắm. Không phải tất cả nhân viên đều dùng cổng này. Họ thường vào qua cổng đông kia. Vậy à? Này, chắc là cậu Diêm đó phải không? Bảo vệ mập sen ngang. Diêm nào Bảo vệ cao ngoái đầu hỏi Diêm hôm qua đấm lõm cả tủ Đựng đồ tầng 3 tòa C chứ Diêm nào Bác Hồng kể Là tận mắt chứng thấy cảnh này Sợ lắm Nghe tiếng râm trong phòng thay đồ mà cứ tưởng bom nổ, Đi vào mới biết cậu ta đang lên cơn Chắc bác Hồng lại nói quá rồi Bảo vệ cao bình luận Nghe bảo Cậu Diêm không cao to như anh Nhưng mà một cú đấm đủ để hạ đo ván anh đấy. Bác Hồng toàn châm chọc người ta thôi. Xin lỗi. Thấm ngắt lời hai anh bảo vệ. Bác Hồng mà các anh nhắc tới quen riêng sao? Bác Hồng là bảo vệ bên cộng đông. Làm việc ở studio này được 40 năm rồi. Đến diễn viên quần chúng bác ấy còn biết mà. Bảo vệ cao nói. Tìm người thì hỏi Bác Hồng còn nhanh hơn hỏi nhân sự. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Thành chắn được nâng lên. Thấm phóng xe vào bãi đỗ ở xa xa bên trái cổng. Cô gài vé xe bảo vệ đưa ra sau kính chắn gió rồi đeo thẻ khách lên. Tôi cũng cài thẻ khách in chữ V màu đỏ lên ve áo. Được rồi, chúng ta đi tìm bác Hồng. Xem bác ấy có quen riêng không? Thấm nói khi bước xuống xe. Ừ, chúng ta chia nhau ra hành động nhé. Tôi nói Hả? Tại sao? Tôi sẽ vào studio hỏi thăm Tìm những người trông giống võ sư Là đồng nghiệp của Diêm Rất có thể họ sẽ biết cậu ta Làm như thế nhanh hơn đấy Vâng, anh nói đúng Vậy tôi sẽ tìm bác Hồng 20 phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau Ở lối vào tòa nhà cao tầng kia nhé Thấm trỏ công trình tường trắng Để chữ tòa E Chế tác hậu kỳ Thấm đi xa rồi, tôi bắt đầu men theo một con đường khác. Vì hành động tiếp theo đây không đúng đắn cho lắm, nên tôi muốn lừa Thấm đi nơi khác. Tôi định kiểm tra tủ đồ của Diêm. Dù bảo vệ mập không nói Diêm đấm lõm tủ đồ của ai, nhưng theo lẽ thường, khi muốn chút giận, người ta sẽ chỉ phá hoại đồ đạc của bản thân thôi. Vì vậy, tôi sẽ dễ dàng tìm được tủ của Diêm trong số hàng chục chiếc tủ. Không có lệnh khám xét mà tự tiện lục soát tư trang của người khác là vi phạm quy tắc cảnh sát. Tôi không muốn liên lụy tới thấm. Và lại, tôi lừa cô ấy đi cũng là vì bản thân. Tôi không muốn người khác có mặt tại hiện trường chứng kiến hành động của mình. Tình huống tệ nhất có thể xảy ra khi thu thập chứng cứ trái phép là bị cách chức. Kể cả tìm được manh mối then chốt thì chứng cứ cũng mất hiệu lực. Do được thu thập bằng phương thức vi pháp, chưa được đương sự đồng ý mà đã mở tủ đồ cá nhân của người ta, kiểm tra vật dụng bên trong là một hành động phạm pháp trăm phần trăm. Tuy nhiên, tôi có thể bịa ra lý do. Khăng khăng khẳng định vì một nguyên nhân nào đó mà cửa tù tự mở, nên tôi mới phát hiện ra bằng chứng. Cách xử lý này rất uyển chuyển. Hành động dù không đúng mực, Nhưng nhiều vụ án phải nhờ vào nó mới có thể đưa phạm nhân ra vành móng ngựa. Tôi dễ dàng tìm được tòa C Leo lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã tới phòng thay đồ tầng 3. Khẽ khàng đầy cửa tiến vào. Đúng lúc có hai người đàn ông đang bước ra, bàn tán âm ý rằng đạo diễn nọ cần tìm biên kịch thế nào, hay tác phẩm của biên kịch kia giờ tệ ra sao. Họ đi lướt qua tôi mà không buồn liếc mắt ngó. Phòng thay đồ có hai ghế gỗ dài cùng bốn dãy tủ sám kê ở hai bên và chính giữa. Mỗi dãy tủ lại chia làm hai hàng trên dưới. May mắn thay, lúc này trong phòng không có ai. Tôi ngó quanh, màu chóng nhận ra bên trái có một chiếc tủ lõm sâu. Cánh tủ làm bằng thép, dễ biến dạng dưới lực tác động của người trưởng thành. Vết lõm này còn mang hình dáng nắm đấm Đủ thấy cậu Diêm kia ra tay cực mạnh và cực nhanh Tôi ướm nắm tay phải của mình lên Vết lõm không chênh lệch nhiều so với cỡ tay của tôi Xem ra tầm vóc cũng hào hào Nếu phải giao đấu, chưa chắc tôi đã giành phần thắng Vừa thấy ổ khóa tu để đồ Tôi đã có cảm giác thần may mắn mỉm cười với mình Đó là ổ khóa số Nếu là khóa chìa bình thường, có lẽ tôi phải dùng vũ lực mới mở được. Chứ khóa số thì không thiếu cách. Nhiều loại khóa số trên thị trường tồn tại lỗ hồng thiết kế. Có nhiều cách khác nhau để tìm ra mật mã. Ví như khóa số ấn nút. Sau thời gian dài sử dụng, thường xuyên đóng mở. Các nút ấn sẽ bị mài mòn ít nhiều. Chẳng cần kính lúp cũng quan sát được. Còn nếu là khóa xoay ba vòng, chỉ cần giữ chặt chốt mở khóa. Rồi chậm chậm xoay tương vong một. Khi xoay đến số chính xác, do chốt bị giữ chặt, nên lõi khóa sẽ kẹt nhẹ ở mảnh thép trên bánh quay. Cảm giác chuyển động của nó hơi khác biệt so với bình thường. Cách thức này có sai số một đơn vị, nhưng tổ hợp số vốn dĩ phải thử là cả nghìn dãy, do giảm xuống chỉ còn hai bảy số, chưa đến năm phút là mở tủ ngon lành. Thật ra, nhiều người cũng biết nhược điểm của khóa số. Vấn đề là mấy cái tủ con con lắp khóa chỉ để cho có. Chẳng ai ngốc đến nỗi cất đồ đạc quan trọng vào đây. Kẻ gian muốn trộm cướp thật thì dùng xà beng nạy ra còn nhanh hơn đoán mật mã cả chục lần. Trước mặt tôi là ổ khóa số với mật mã 3 đơn vị. Tôi chỉ mất 20 giây để mở tù đồ của riêng. Lúc phát hiện mật mã là dãy số 278 hoặc các số loanh quanh đấy, tôi chẳng buồn nghĩ ngợi. Bấm luôn 288 là mở được. Trong tủ có một chiếc áo cộc, một gói pin, hai cái bút bi và một túi đựng tài liệu cỡ A4. Góc trên bên trái túi tài liệu có in dòng chữ. Văn phòng thám tử hoàn vũ. Tôi mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có vài tấm ảnh cỡ 8 x 13 cm. Tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên sau lưng. Tôi lờ là quá. Không nhận ra có người vào phòng thay đồ Giờ thì không kịp chạy trốn nữa Chỉ đành đứng yên một chỗ Tôi dừng việc xăm soi Giả vờ như đang sắp xếp đồ đạc trong tủ Đồng thời Kín đáo đánh mắt ra sau quan sát Một người mặc áo khoác xám Đội mũ dệt kim Đeo ba lô nâu bước vào phòng thay đồ Ngồi xuống chiếc ghế dài sau lưng tôi Hình như là nhân viên studio Cậu ta chỉ mở ba lô Sắp xếp đồ đạc rồi rời đi ngay. Hầu như không để ý đến người lạ tôi đây. Đợi cậu ta đi khuất, tôi tiếp tục thu thập chứng cứ. Hình như ảnh trong túi tài liệu đều là chụp trộm bằng ống kính phóng đại. Sau ảnh có đánh số thứ tự. Ngoài ra không thấy báo cáo bằng văn bản nào. Tôi đoán Diệm đã lấy đi rồi. Tổng cộng có 6 tấm ảnh. Tấm thứ nhất tới thứ ba chụp cảnh đường phố. Tấm thứ tư thứ năm là ảnh quán ăn nhỏ trên đường porcelain Ngạc nhiên thay chính là quán ăn vợ kiến quỳ đang làm. Dù rằng như không xuất hiện trong ảnh. Tấm thứ sáu là một bất ngờ. Đó là ảnh chụp Lã Tuệ Mai và Trịnh vịnh An. Xem chừng mới chụp gần đây. Về ngoài không khác tôi gặp hôm nay là bao. Trong ảnh. Mai nắm tay con gái, hai mẹ con đang bước ra khỏi một quán ăn, rõ ràng không biết mình bị chụp trộm. Điều khiến tôi kinh ngạc là có vết bút dạ đỏ khoanh đầu Mai như đánh dấu mục tiêu. Sao Diêm lại có ảnh của Mai? Không, nên hỏi tại sao Diêm lại thuê người chụp lén Mai? Kẻ này đang điều tra chuyện gì? Dấu khoanh đỏ kia có ý nghĩa ra sao? Quán ăn của Như cũng bị chụp trộm. Rốt cuộc Diêm muốn làm gì? Tôi cầm tấm ảnh Đầu óc rối bồng bong Nghĩ tới từng khả năng có thể xảy ra Trước hết đừng băn khoăn như Diêm và Mai có quan hệ gì? Không Có lẽ bọn họ không liên quan tới nhau Vì không liên quan Nên Diêm mới cho người điều tra Vậy nên câu hỏi được đặt ra là Tại sao Diêm muốn tìm Mai? Tôi nhớ anh ấy hay nhắc tới một người gọi là Diêm. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Tôi lôi rổ tay của kiến quỷ ra, mở tới trang tháng 3. Những dòng chữ siêu vẹo lại đập vào mắt. Giả thuyết này rất táo bạo, nhưng cũng hợp lý. Kiến quỷ chỉ là đồng phạm, còn hung thủ thực sự chính là Diêm Chí Thành. Hiện giờ tôi chưa rõ động cơ giết người của Diêm. Nhưng kẻ này phù hợp với phát họa hung thù hơn kiến quỷ. Vào ngày xảy ra vụ ám, kiến quỷ hẹn gặp Diêm. Rất có thể, hai người đã cùng đến cư xá Đông Thành. Diêm không lên nhà mà chỉ đưa kiến quỷ tới nơi rồi chờ trong xe. Khi biết kiến quỷ không tìm được đạt, Diêm bèn đề nghị đợi đến nửa đêm hãng tới dạy dỗ bọn họ. Không đúng, nghe không hợp lý lắm. Nếu Diêm biết đường đeo găng tay, Chắc chắn gã phải dặn kiến quỷ đeo găng tay giống mình. Lỡ kiến quỷ không hề liên quan thì sao? Mành mối giống như những quân bài, từng lá lật lên, liên kết những thông tin riêng lẻ lại với nhau. Nếu kiến quỷ không liên quan tới vụ việc này, thì các tình tiết có thể sâu chuỗi một cách thỏa đáng. Khả năng cao là Diêm đề nghĩ đột nhập nhà vợ chồng Đạt lúc nửa đêm để dọa nạt, cho Đạt biết hậu quả của việc lăng nhăng với vợ người khác. Nhưng vì một lý do nào đó, kiến quỷ đã phản đối. Sau khi chia tay nhau, Diệm vẫn hậm hực vì anh em nhà mình phải chịu nhục. Bèn quyết định tự trừng trị gia đình Đạt, rửa hận thay cho kiến quỷ. Nửa đêm, diềm mang dao, chèo qua cửa sổ vào nhà họ trịnh. Không hiểu tại sao về sau lại giết luôn cả nhà người ta. Có lẽ tại Đạt ăn nói lỗ mãng, cũng có thể diễn biến nào đấy khiến Diệm nối trận lôi đình thậm chí phát điên, mất kiểm soát và kết cục chính là cái chết thảm thương của vợ chồng họ trịnh. Diêm bỏ đi rồi, kiến quỷ vốn không hay biết gì bỗng nảy ra ý định tương tự bạn mình, bền treo tương vào nhà, chuẩn bị nện cho đạt một trận. Một khả năng nữa là kiến quỷ vốn cũng đồng ý với đề nghị của Diêm, nhưng không muốn liên lụy anh em nên định ra tay một mình. Nào ngờ, vào nhà thì thấy bên trong chính hình hai thi thể kiến quỷ kinh hoàng bỏ chạy mà không biết mình đã để lại vô số dấu vân tay và vết chân ở hiện trường kiến quỷ chưa bao giờ giết người theo hồ sơ kiến quỷ chỉ âu đả bằng nắm đấm suy ra vùng dao đấm người không phải là hành vi hợp với tính cách của hắn trong khi vợ chồng đạt lại bị giết hại bằng cách thức man rợ không khác gì diệt chủng Vì kiến quỷ gây tai nạn trong quá trình bỏ trốn, gây tổn hại tới hàng chục người, nên tất cả mới cho rằng hắn là tội phạm hung hãn, bạo tàn. Tuy nhiên, nếu xem xét từ góc độ ngược lại, ta sẽ thấy một lý lẽ khác. Rằng kiến quỷ phát hoàng bị bị nghi là sát nhân, cuống cuồng bỏ chạy mới khiến người đi đường thiệt mạng. Trên thực tế, không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy kiến quỷ giết người. Có khi kẻ leo tường mà người đàn ông vô gia cư bắt gặp không phải là kiến quỷ, mà chính là diêm Sau khi kiến quỷ bỏ chạy, diêm nhận ra người bạn trí cốt đã trở thành con cừu thế mạng, nhưng không cứu vãn được nữa, và cũng không ngu ngốc đến độ đứng ra thú tội sát nhân. Có lẽ diêm đã tìm cách liên lạc với kiến quỷ, hoặc kiến quỷ rơi vào bước đường cùng đã cầu cứu bạn mình. Tóm lại, hai tuần sau, Kiến quỷ tái xuất ở quận Tây, khu vực Diêm sinh sống, tinh cao bị tuân cảnh phát hiện, cuối cùng gây ra thảm kịch như ta đã biết. Xét theo mốc thời gian, cũng có thể kiến quỷ đã trốn trong nhà Diêm từ trước. Kiến quỷ chết đi, vụ việc kết thúc, không ai biết hung thủ thực sự là kẻ nào, mà cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, tất cả đều chỉa mũi dùi về phía kẻ đã chết là kiến quỷ đút mọi oán hận vào hai vợ chồng họ. Diêm sẽ nghĩ gì đây? Người anh em qua đời một cách thê thảm, hơn nữa còn phải gánh tội thay mình. Chắc chắn Diêm rất ăn năn. Song gã không thể tiết lộ với bất cứ ai, chỉ đành vùi sâu chân tướng trong lòng. Suốt sáu năm ròng, Diêm đã chịu dày vò ra sao? Đã bao lần muốn công khai sự thật? Quá trình này sẽ bóp méo tâm hồn người ta. Như gốc đại thụ sinh trưởng trong góc tường rào chật hẹp, càng phát triển, càng vẽo vọ, trở nên quái đàn xấu xí. Cuối cùng, Diêm muốn chút căm hận sang kẻ khác. Diêm muốn hãm hại mẹ con mai. Có lẽ kết luận này hơi vội vã. Nhưng nếu Diêm đổ lỗi cho gia đình đạt về cái chết của kiến quỷ, thì giả thuyết hung thủ định ra tay với một đứa trẻ mồ côi cũng không phải là quá khó tin. Vì chuẩn bị chưa xong, nên suốt bao năm nay Diêm chưa ra tay. Hoặc do có chuyện gây trở ngại một hai năm, khiến Diêm chưa thể tiến hành trả thù. Việc mẹ con Mai chuyển khỏi cư xá Đông Thành cũng có thể là một lý do gây gián đoạn kế hoạch của gã. Nghĩ theo hướng này, tôi đã lý giải được tại sao Diêm lại thuê thám tử điều tra. Mai làm việc tại nhà, ít tiếp xúc với xã hội, khiến một người như thế Bốc hơi khỏi cõi đời là việc rất dễ dàng. An học tiểu học, chỉ cần bịa một lý do xin thôi học cho con bé là xong. Trong vụ án quán bát tiến ở Macau năm 1985, sau khi giết hại chủ quán và tám người thân của ông ta, hùng thủ đóng giả nhân viên tiếp tục kinh doanh quán ăn, lừa mỹ mọi người trong suốt một năm ròng. Chỉ cần giấu xác thật kỹ và hành động kín kẽ, Diêm thừa sức sát hại một phụ nữ và một đứa trẻ. Chưa cần biết Diêm định giết người hay chỉ giam cầm cha tấn. Câu hỏi đáng quan tâm bây giờ là đã biết nơi ở của Mai, gã định khi nào ra tay. Kỳ thật, thông báo là Mai lại bắt đầu lúc một giờ sáng. Tôi không ngủ hai đêm liền rồi. Nhà thì xa, do về ngủ chưa đầy sáu tiếng đã phải quay lại. Anh Trần. Hạng tôm tép như chúng ta làm gì có quyền lào bảo. Rồi thì xin thôi việc đi. Tiếng trò chuyện ôn ào vọng lại từ hành lang, cật đứt mặt suy nghĩ của tôi. Nghe trường có ba bốn người đang chuẩn bị vào thay đồ. Tình thế hiện rất cấp bách. Tôi chỉ đành nhét tấm ảnh vào túi. Đang định đóng tủ thì phát hiện có một trang lịch tháng khá đơn giản dán bên trong cánh cửa. Viết chi chít số hiệu và mốc thời gian. Có lẽ là thời gian và địa điểm làm việc. Không kịp xem xét kỹ, tôi xé vội trang lịch, nhét vào túi áo khoác. Tôi đóng và khóa tủ lại trước khi tốt người tiến vào. Đó là ba người đàn ông độ tuổi từ 20 tới 30. Ai nấy đều mặc áo ba lỗ trắng, trong đó có hai người toàn thân ướt súng. Không biết vừa diễn cảnh trời mưa hay đồ mồ hôi vì đóng cảnh hành động. Để tránh gây chú ý, tôi cúi đầu. Chậm chậm lướt qua Dường như một trong số họ liếc nhìn tôi Nhưng tôi không quay đầu Chỉ vội vã đầy cửa bỏ đi Ôi, xin lỗi Lúc bước khỏi phòng thay đồ Tôi suýt hút vài một người đàn ông đúng tuổi mặc áo đại cán Ông ta khẽ gật đầu Rồi bước vào phòng thay đồ Anh hứa Sao anh ra muộn thế Thấm đã đợi ở cửa tòa e vì bạn phát hiện vài chuyện, tôi định rút tấm ảnh ra. Diêm, anh nghe tôi nói trước đã. Thấm ngắt lời. Ban nãy tôi tới cổng đông tìm bác Hồng, nhưng bác không có ở đó. Tôi chờ một lát bác mới quay lại. Đúng là bác Hồng quen Diêm thật. Con Bảo vừa nhìn thấy anh ta nữa. Diêm đang ở studio. Tôi vô cùng kinh ngạc. Chỉ cần bắt được gã trước, mẹ con mai sẽ an toàn. Vâng, bác Hồng nói vừa đi qua tòa C thì trông thấy Diêm mặc áo khoác xám Áo khoác xám Trời ạ, đó là người đàn ông đội mũ diệt kim ngồi sau lưng tôi ban nãy Chính là gã ta Tôi bỏ thấm lại để lao tới tòa C Người đàn ông ban nãy chính là Diêm ư Gã vào phòng thay đồ, thu dọn một chút rồi bỏ đi ngay Hành động xem chừng khá kỳ lạ Khi ấy tôi mải che chắn để khỏi bị phát hiện Nên không lưu ý lắm Chỉ nhớ gã không mở bất cứ tủ nào Mà chỉ sắp xếp đồ đạc trong ba lô Chẳng phải khá nghi quá ư Nhưng nếu người đó là Diêm Tại sao lại im lặng khi thấy người lạ lục tủ đô của mình Tôi chạm vào khẩu súng giắt bên hông Bất thần vỡ lẽ Chắc là khi tôi đang giả vờ tìm đồ Gã đã nhìn thấy khẩu súng Biết tôi là cảnh sát nên mới im lặng Không móc trần Cứ thế thàn nhiên rời đi. Lòng dạ diêm thâm sâu như ấy ư. Đầu óc tỉnh táo thế vậy sao? Tôi đã đánh rắn động cỏ mất rồi. Phải mau chóng tìm được diêm. Kéo gã ra tay hãm hại mai và an mất. Tôi trở lại tầng 3 tòa C, phòng thay đồ trắng còn ai. Tôi lại chạy dọc hành lang, lòng như lửa đốt mà không biết nên đi hướng nào. Cô có trông thấy một thanh niên mặc áo khoác sám, đội mũ dệt kim không? Tôi hỏi một cô gái đang đi ngang qua Áo khoác sám mũi dệt kim Hình như có thấy Ngoài tòa B Chưa nghe dứt Tôi đã chạy ngay theo hướng cô ta chỉ Tòa C và tòa B nối với nhau bằng cầu vượt Lúc đi qua cầu Tôi chợt ngờ ngợ là có ánh mắt dõi lên ở phía dưới bên phải Tôi cúi nhìn Thì thấy có người mặc áo khoác sám Mắt chúng tôi giao nhau Tôi còn đang cân nhắc xem nên làm gì Gã đã quay đầu, co càng chạy mất Đứng lại, diêm trí Màu trống nhận ra lời cảnh cáo của mình vô tác dụng Tôi toàn chạy đến hết cầu Nhưng nếu vào nhà rồi tuần tự chạy xuống theo thang bộ Tôi sẽ mất dấu gã Khốn kiếp Đang đau đầu mà còn phải vận động mạnh Tôi tung mình lên Hai tay bám chặt vào cột đèn ở lan can cầu Rồi tuột xuống đất Dường như cú nhảy đã làm vỡ ông kính máy ảnh trước ngực Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm, chỉ lom lom nhìn cái bóng xám đằng xa. Vừa tiếp đất, tôi lập tức truyền mình đuổi theo Diêm. Hai bên cách nhau chừng trăm mét, gã chặt ngoặt trái. Tôi cố hưởng chân nhanh hơn, chỉ lo Diêm truyền mất. Chúng tôi chạy trên làn xe ngoài tòa B, lao thẳng tới bãi đỗ xe trước tòa A. Diêm lật mình, treo lên tấm lưới sắt, trăng trên vòi nước chữa cháy. Tôi liền nhảy lên bức tường bên cạnh. Bám đường ống nước để leo lên tầng 2 Rồi lao băng băng trên mái yên Đuổi theo gã Tên khốn này chạy siêu thật Không hồ danh diễn viên đóng thế Đứng lại Tôi thét Dù biết rõ ra lệnh cũng vô ích Nhưng không kêu lên tôi sẽ đánh mất động lực truy đuổi Diềm hơi ngoái đầu lại Nhưng chân vẫn phóng vun vút Khi cả hai rẽ vào một khúc quạt Tôi nhận ra cơ hội đã tới Có một nhóm quay phim ở khoảng đất trống phía trước. Họ đang sắp xếp máy quay, phông màn và tấm phản quang. trần Diêm quính lên, định tàu thoát theo hướng khác. Tôi bền hô to. Mau cản lại! Trong nhóm quay phim có vài người bộ dạng nhanh nhẹ. Họ lao ra hướng tiến của Diêm, giơ tay cản lại. Có lẽ hành động này khiến Diêm trả tay không kịp. Nhịp chân chậm hẳn. Tôi bền nhảy bồ tới. Đè Diêm xuống đất làm gã ngã nhào Đổ đạc trong ba lô rơi vãi đầy đất Diêm muốn phản kháng Nhưng tôi đã lường trước Lập tức Ghim chặt cu trò gã để ngăn ngừa chống cự Tôi kéo chiếc mũ dệt kim Sụp gần hết mắt Diêm lên Để nhìn cho rõ mặt mũi tên sát nhân Và chết điếm Người này còn quá trẻ xem chừng Mới chỉ 17 78 tuổi Không thể là Diêm Trừ phi Cậu ta giết người lúc mới hơn 10 tuổi. Tôi ngơ ngác tóm lấy cậu ta, không thốt nổi tiếng nào. Đám đông xung quanh có vẻ đang chờ lời giải thích ngọn ngành. "Xin, xin tha cho tôi, lần sau tôi không dám làm vậy nữa." Không ngờ tên nhãi bị tôi tóm cổ lại lên tiếng trước. "Trời, mọi người nhìn này." Tôi ngẩng lên, hóa ra các nhân viên studio tìm được vài chiếc máy ảnh cầm tay vài cuộn dây điện và máy quay siêu nhỏ trong ba lô tên nhãi. Trời đất! Nó chụp trộm cả phòng thay đồ nữa! Một cô gái cầm máy ảnh mắng xối xả. Cả phong thay đồ nam nữa! Đồ biến thái! Thôi xong, tôi bắt nhầm người rồi. Tên nhãi này không phải riêng, mà chỉ là tên chụp trộm. Có khi cậu ta còn là một tay săn ảnh, đang định chụp lén cảnh hậu trường bán cho đám tạp chí lá cải. Cậu ta loay hoay với ba lô trong phòng thay đồ là để tôi khỏi nghi ngờ Nếu bây giờ vắng người Có lẽ cậu ta đã cài máy quay siêu nhỏ Hoặc thiết bị nghe trộm vào đâu đấy rồi Bảo vệ hay tin kéo tới Thấm cũng nhanh chóng có mặt Tôi để bảo vệ xử lý mọi chuyện Dù sao tôi cũng đang vào vai nhấp ảnh gia bán thời gian Hơn nữa tôi không muốn lãng phí thời gian tới đồn cảnh sát lấy khẩu cung Tôi nói với thấm mình bắt nhầm người Rồi nhân lúc hỗn loạn cùng cô rời đi được một đoạn thì gặp một người đàn ông Đứng tuổi thấp lùn Mặc đồng phục bảo vệ đi ngược lại Chào cháu Bác nói với thấm Chúng ta lại gặp nhau rồi Bạn nãy bác còn định trao đổi thêm với cháu Thấm gật đầu vương dạ Đây chắc là bác Hồng Tại thông tin của bác mà ban nãy tôi Khoan Không đúng Tôi sực nhớ tới một người khác mình mới gặp ở phòng thay đồ. Người đàn ông đứng tuổi mặc áo đại cán. Về lý thì Diêm còn trẻ, nhưng cũng có thể gã đã hóa trang. Diêm là diễn viên đóng thế, có sắm vai trung niên hay người già cũng chẳng lạ. Hơn nữa, với người đứng tuổi như bác Hồng, áo đại cán hay áo khoác sám có khi để không khác gì nhau. Lúc nãy tôi đúng là con chó săn ngu ngốc, ngứa ngẩn đuổi nhầm một con thỏ. Mất công mất sức quá Anh chàng đô con Cháu dũng mạnh thật đấy Bọn họ nói cháu lao vút ra Để nghiến thằng nhóc kia xuống đất Nếu quay được cảnh đó thì tốt Đảm bảo cháu sẽ thành ngôi sao luôn Bác Hồng vừa nói vừa vỗ vai tôi Phong cách thân thiện quảng giao thật Bảo sao lại quen biết nhiều ở studio như vậy Tôi gượng cười Tầm trí dồn hết vào đối tượng nguy hiểm bí ẩn Diêm Trí Thành kia. Giờ tôi không còn thời gian để lãng phí nữa. Bác Hồng nhìn chầm chầm và thề khách ở ngực tôi, rồi nhướng một bên mày ngó tôi như đánh giá. Tôi vội nháy mắt ra hiệu với Thấm. Lỡ ông bác này phát hiện tôi là cảnh sát, thì lại mất thời gian giải thích. Bác Hồng ơi, chúng cháu còn chút việc bận, không nói chuyện được với bác nữa. Thấm vẫy tay với bác Hồng. Tôi cũng khẽ gật đầu rồi vội vàng rời đi. Lên xe rồi, tôi cảm thấy nản lòng vô cùng. Cơn đau đầu chết tiệt lại ập tới. Cảm giác như búa sắt nện trí chát và chán. Tôi thô bạo vặn nắp lọ thuốc. Nuốt liền 3-4 viên aspirin. Anh hứa, anh đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Thấm giữ lọ thuốc trên tay tôi. Anh lại đau đầu à? Chúng ta đi khám đi Không Tình hình gấp lắm rồi Trong lúc tôi lấy lọ thuốc Tờ lịch của Diêm rơi ra Tôi mở lịch và nói Chúng ta phải tới nhà Tôi đang định bảo phải tới nhà mai ngay Nhưng không thể nói hết câu Vì dòng chữ trước mắt Như chiếc bàn là nóng rẫy Dĩ thẳng vào con ngươi Khiến tôi không sao thở nổi Sao lại thế Sao có thể như vậy Tới đâu cơ Thấm hỏi, tới Lan Quế Phường, quận Trung. Tôi cố gìm cơn run rẩy chậm chậm thốt. Lan Quế Phường, ta tới quán ba tìm ai hả? Ừ, phải, đi tìm người. Tôi muốn điều tra một chi tiết nhỏ đã. Chi tiết gì? Xin lỗi cô, tôi chưa thể tiết lộ được. Xem chừng Thấm muốn phản đối. Nhưng thấy tôi nghiêm túc rõ rệt Cô lại lẳng lặng lái xe Tôi không thể nói rằng Ở phần lịch ngày 14 tháng 3 Tức hôm qua có viết 9 giờ tối POP 1189 Quận Trung Bên cạnh còn ghi Cảnh viên trưởng hứa Tôi đút tay trái vào túi áo Lòng bàn tay rị mồ hôi siết chặt lấy tấm lót cốc Phát hiện bát sáng POP Đây chính là tên quán bar. Tối qua tôi hẹn gặp Diêm ư. Quan trọng hơn là tôi quen biết Diêm từ trước sao. Trong ký ức tôi không có bóng dáng Diêm, nhưng quả thật tôi thấy họ gã khá quen. Rất có thể tôi đã quen biết người bí ẩn này sau vụ đông thành, vì điều tra mà tôi làm quen với gã, hay gã chủ động tới tìm tôi. Liệu tôi có biết Diêm nhiều khả năng là hung thủ giết người không? Phải chăng mỗi phát hiện hôm nay đều là kết luận của tôi trong 6 năm qua và mọi phán đoán cho đến lúc này được đúc rút từ quá trình tư duy bắt đầu từ 6 năm trước? Hay là tôi cũng liên quan tới vụ án? Tôi cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, quãng đường đi hơn nửa tiếng đồng hồ không khác nào buổi sám hối trước lúc hành hình, lòng dạ bồn chồn không yên đợi tôi trong xe nhé. Tôi nói khi tới Lan Quế phường. Không phải là đã thỏa thuận là cùng. Cô ở lại xe. Tôi nghiêng mặt nói như ra lệnh. Thẩm tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng chỉ im lặng gật đầu. Tôi bước vào quán ba mang tên "Pap 1189". Quán này nằm ở dưới tầng hầm của một tòa nhà ở Lan Quế phường. Ngoài cửa dán quảng cáo sặc sỡ. Giới thiệu các ưu đãi trong ngày Cùng tấm bảng liệt kê các trận bóng đá nước ngoài Mà quán sẽ mở cho khách xem buổi phát trực tiếp hôm đó Vì trưa đến tối Nên dù đang chủ nhật Quán vẫn thưa khách Một pha chế mặc sơ mi sọc xanh lam Đứng sau quầy rượu Anh dùng gì? Pha chế buông chiếc ly đang cầm xuống Tôi muốn hỏi thăm vài chuyện Tôi dơ thẻ cảnh sát lên Phà chế không có phản ứng đặc biệt nào, trái lại chính tôi mới ngạc nhiên, vì cậu ta nói. Hóa ra anh là cảnh sát sao? Hôm qua tôi không nhận ra đấy. Hôm qua tôi đã tới đây ư? Thấy tôi hỏi bạn, phà chế ngẩn ngơ như thể cho rằng tôi biết thừa mà còn hỏi. Vâng. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Hôm qua anh tới đây xem bóng đá với bạn còn uống rất nhiều bia nữa. bạn, tôi thấy xây sầm mặt mày. bạn tôi trông thế nào? pha chế nhìn tôi như kẻ tâm thần. tôi đang giải thích. tối qua tôi say quá nên không nhớ gì. à, ra vậy. pha chế vỡ lẽ cười hỏi, anh gặp xích mích tiền nông sao? xích mích tiền nông. Tôi nghe láng máng rằng các anh có giao dịch, thấy bảo khoảng 5 chục ngàn đô gì đấy. Tối qua đông khách nhưng các anh ngồi bàn phía tay trái, lúc đi ngang qua tôi tình cờ nghe được. Phà chế tò mò hỏi. Sếp à, chẳng lẽ anh bị lừa tiền nữa? Anh hùng vốn làm ăn với người ta rồi bị cuốn sạch sao? Tôi không trả lời, nỗi bất an đang biến thành hiện thực. dãy số trên tấm lót cốc là số tài khoản ngân hàng lại còn là tài khoản bí mật. Để tránh bị ủy ban chống tham nhũng điều tra, một số công chức nhà nước có nguồn thu bất chính, thương màu vài tài khoản ngân hàng. Trong nước có, mà ngoài nước cũng có. Biện pháp này cũng không hoàn toàn đảm bảo nếu điều tra viên kiên nhẫn truy tìm tới cùng. Nhưng dù sao vẫn kín đáo hơn để một khoản thu mập mờ đột nhiên đổ vào tài khoản thương dung. Nếu phân loại các khoản thu theo mức độ nghiêm trọng, thì nhẹ, Là kiếm chắc thông qua đầu tư kinh doanh sau lưng cấp trên Còn nặng Là bán tin điều tra lợi dụng chức quyền để thu lại bất chính từ đám tội phạm Không ngờ Tôi là cớm bẩn Rất có thể Tôi đã biết lai lịch và tội lỗi của Diêm Mà không truy bắt Thay vào đó còn vòi tiền hối lộ Do vụ án đã kết thúc Tôi không đủ khả năng Cũng chẳng có lý do gì để lật lại hồ sơ Người dân đang yên tâm vì kiến quỷ đã đền tội Cố gắng khơi gợi chuyện xưa Chỉ tổ biến tôi thành kẻ lập dị thực xế toạc vết thương đã liền sẹo Chưa biết chừng Nội dung trong sổ tay của Diêm về vụ đông thành là tin tức tôi bán Tôi đã lợi dụng chức quyền để tuân thông tin điều tra ra ngoài Nghĩ theo hướng lạc quan Có thể đây chỉ là âm mưu của Diêm Phần tôi chẳng hề hay biết lai lịch gã Án mạng cư xá Đồng Thành đã xảy ra từ 6 năm trước Thông tin lỗi thời có do gì cũng không hề gì Sử dụng tư liệu cũ Chi tiết hơn thông tin về hè một chút Để đổi lấy hơn 50.000 đô Quả là một giao dịch quá hời Dù tôi có biết sự thật Diêm là hung thủ hay không Chắc chắn tôi cũng không rõ Dự định tiếp theo của gã Không biết rằng gã định ra tay Với Lã Tuệ Mai và Trịnh Vị An Gã lợi dụng tôi Môi móc tin tức vì muốn biết cảnh sát nắm được những gì về vụ án năm ấy. Quả đó, tìm ra địa chỉ của Mai hoặc nghe ngóng xem cảnh sát có tiến triển gì mới hay có chú ý tới mình không. Thông tin của tôi là tấm thẻ thông hành cuối cùng cho Diêm. Sau khi chắc chắn bản thân không bị nghi ngờ và chẳng hề xuất hiện trong hồ sơ, gã sẽ bắt tay thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình. Tôi kinh hãi, toàn thân lạnh ngắt. Diêm... Người đi cùng tôi tối qua trông như thế nào? Tóc dài hay ngắn? Có đặc điểm gì không? Tôi hỏi. Cé bà, xem ra hôm qua anh say thật nhỉ? Lúc về anh còn tỉnh táo lắm cơ mà. Pha chế cười Khanh khách, chẳng hề hay biết lòng tôi đang cồn cào thấp thỏm. Người đó tóc ngắn, mặt vuông, mà thật ra anh tự nhìn thì tốt hơn đấy. Tự nhìn sao? Tối qua các anh chụp ảnh với nhau mà. Pha chế chó vách tường bên trái. Trên đó có một tấm bảng dán đầy ảnh. Ông chủ quán bar rất thích chụp ảnh lấy ngay cho mọi người. Nên hay cầm máy ảnh ra chào hỏi khách trong quán. Tôi nhớ tối qua anh còn chủ động nhớ ông chủ chụp hình giúp. Thật ra thời đại này cái gì cũng được số hóa. Thế mà ông chủ chúng tôi vẫn thích ảnh Polaroid cũ kỹ. Tôi lao tới vách tường. Lập tức. Bị hút vào một tấm ảnh giữa hàng chục tấm ảnh khác Trên tấm ảnh đó có tôi Tôi mỉm cười Tay trái cầm chai bia Trên mình chính là bộ quần áo đang mặc Bên cạnh là một người đàn ông vóc dáng hao hao tôi Chỉ hơi thấp và gầy hơn một chút Độ 30 tuổi Người này tóc ngắn, mặt vuông Lông mày rộng Ánh mắt rất dữ dội Khoảng trống dưới tấm ảnh đề một dòng chữ Diêm Xếp hứa, 14 tháng 3 2009, tôi không còn biết đổ lỗi cho ai được nữa. Nếu Mai bị sát hại, tôi là kẻ có tội. Việc cần làm bây giờ chỉ có một thôi, đó là chặn bàn tay tội ác của Diêm lại.